Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thân làng hả? Bố điên máu tóc váy nhảy hẳn lên bàn rồi chửi rùa. Tiếng trời, tiếng khóc, tiếng văn này ẩm cả lên. Gác kinh hãi quỳ xuống gông chân của vợ. Tôi xin bà, còn vong linh tiện nhân nhìn vào kia kề ha. Bố dít lên qua kẽ rằng, Lão còn sợ vong linh của tiện nhân à? Lão không coi cái con giả này ra gì nữa đúng không? Này thì vong linh tiện nhân này. Mộ gầm lên rồi cầm cây then cửa to cỡ bắp tay người lớn mà quật điên cuồng lên bản thờ. Ba bát nhang cuộn đầy chân hương vỡ loảng xoảng, bội cho tung lên mù mịt. Một người lớn man rải rồi gầm gào lên, "Sao? Bây giờ thì trong cái nhà này lão sợ ai? Còn con đĩ này, hôm nay ta phải giết mày, ta phải giết cái giống mèo mả gan độc nhà mày." Này đoàn mổ lao ra chốc ngọc châm giật thẳng tay dáng mích nhát xuống cơ thể mỏng manh tội nghiệp. Làn da thịt của nàng nát bấy, ngọc châm kinh hãi luôn mồm van xin rồi gắng nít ra cửa bỏ chạy, buôn liền gầm lớn, bật nó lại, nó mà trốn ra thì lão hết đường sống. Thẳng tâm như là sự tỉnh lao vội ra nắm mớ tóc đang rối nổi mà kéo ngược trở vào trong. Rồi với sự giúp sức của thằng ứt, kẻ giữ tay, kẻ giữ chân nghiến nàng xuống cây then cửa gỗ lim nặng nề ráng xuống đầu theo sự giận dữ điên cuồng của mụ, chàng mấy chốc ngọc châm chỉ còn là một đống thịt máu bầy nhầy, con người ướt đẫm máu lội cả ra ngoài, đầu tóc một mảng chết tươi tại chỗ. Một người lớn quăng cây gậy dính bê bết máu xuống đất rồi gần giọng, "Chôn đi." Vậy là ngay đêm đó, bà thân ảnh lặng lẽ gói xác của người em dâu rồi chôn ngay ở khu mã sau nhà. Vốn là một khu nghỉ trang lâu đời của gia đình Thẳng Tâm. Trở vào nhà cũng giờ dần mộ hoa khẽ nuôi, mộ hoa khẽ ngồi bớt vài ba phần giận dữ, với tay lấy cốc trà thằng ớt đưa, trong đầu của mộ lóe lên một ý định độc ác cực độ, cho nên quay sang bảo trọng. Chuyện hôm nay tuyệt đối không được lộ ra ngoài, nếu không thì chết cả lũ, còn thằng Kha nó mà về biết chuyện thì phiền phức lắm. Tôi nhẩm tính từ đây đến Đông Thành còn xa lắm, nhanh thì 2 ngày nữa mới tới thằng ớt đâu lại đi bảo biểu. Thằng ớt nhanh chóng tiến lại khoanh hai tay trước ngực, bẩm bà có điều gì sai vào à? Mụ nhìn thằng người làm tin cậy nhất rồi căn dặn: "Mày chọn lấy 5 6 gia nhân, phải nhớ là những đứa khỏe mạnh rồi tức tốc phi ngựa đuổi trước kịp đoàn nhà buôn của mình phi trước đến đồng thành." Nói rồi mụ đưa tay lên lẩm giấu cứ cổ rồi hỏi thằng à: uh, "Việc còn lại mày biết xử lý thế nào chứ?" Thằng Ất phân dạ rồi nhanh chóng Đổi ra bên ngoài chuẩn bị Và tích tốc thúc ngựa Còn lại mình mộ vợ chồng trong nhà Mộ xìa xói liên hồi rồi khinh bì vào Chỉ cần sau đêm này Thì gia sản của chúng nó sẽ là của mình Còn riêng lão Tôi mà thấy lão còn lén phép với con đĩ thổ tà nào Thì liệu hồn đó Gã rúng gió gật đầu tỏ vẻ hối nỗi Ở cái nhà này bao giờ Mộ Hoa cũng là người nắm cán mọi việc Chiều hôm sau Thằng Ất chạy sọc về thông báo điều gì đó với mộ Tiết Đế Mộ đánh đòi debt một tiếng rồi thưởng cho nó mấy con tiền. Sau đảo đó thì không ai thấy bóng dáng của vợ chồng Bá Hổ Kha xuất hiện ở trong làng, gia sản của họ cũng nghiêm nhiên thuộc về hai vợ chồng của nhà quan, và tuyệt nhiên thì họ đi đâu không ai rõ, chỉ có Mộ Gã và thằng ất biết chuyện mà thôi. Bẵng đi 10 năm sau, lão Tâm lúc này đã thoái quan vi dân về ở hẳn trong làng. Hai vợ chồng cũng có với nhau được một đứa con trai tầm 3 4 tuổi. Thằng bé bụ bẫm mập mạp và thông minh lắm. Lão tầm coi nó như là vàng, cứ ra khỏi nhà thì thôi, về đến nhà thì lão nhào vào bế bụng mà thơm hít, mà cọ đám râu quai nón lên gương mặt bầu bĩnh của nó. Cuộc sống của hai vợ chồng lão cứ êm xuôi cho đến một ngày kia, thế giới vô hình đất tìm về nhà lão, kinh hãi hơn là tìm về lúc mặt trời sắp lặn và thằng người ở là kẻ diện kiến đầu tiên. Chiều ngày hôm ấy tháng ất khi rít vội bi thúc lão thì mau chóng thúc giục đám gia nhân, nhanh chóng chuẩn bị cỗ bàn cho xong xuôi, vì hôm nay lão Tầm có mời mấy vị quan đồng niên về dự tiệc. Mấy 4 giờ chiều mà mặt trời sắp tắt, tiết trời mùa đông cho nên ngày ngắn đêm dài. Sau khi châm lửa thấp sáng ngươn chục bó đúc tầm dầu hôi, quan khách đã kéo tới đông lắm. Dưới chừng hai bạch chục vị, ai nấy áo sống đều may bằng thứ lụa hảo hẳn, đầu đồi khăn xếp, hồng màng ngọc bồi ra chiều quyền quý lắm. Thằng Ngân sau bao nhiêu năm ở đợt cũng được vợ chồng lão tâm cất nhắc lên trước quản gia, lại thường xuyên chạy đi chạy lại giữa hai trang viên có tới mấy chục gia nhân. Với cái loại nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net